mời các bạn lắng nghe phần bốn mươi ba của câu chuyện kinh dị những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả góc nhìn khi góc nhìn và quyết bấm chuông bà hậu ra mở cửa trông khuôn mặt bà mệt mỏi và phờ phạc như một cái xác không hồn sau khi chào hỏi và ổn định thứ bậc chủ nhà bà hậu nói với hai bạn trẻ cảm ơn các cháu vẫn còn nghĩ đến cô riêng quyết cô nợ cháu một mạng sống Cô đừng nói thế Lúc đấy cháu đâu còn là cháu nữa Nếu bình thường chắc chắn cháu không đủ bản lĩnh Để làm những việc này đâu Quyết nói với khuôn mặt u ám Còn ghi rõ tấm thảm kịch đêm hôm trước Anh không hiểu lắm Hình như em bị mộng du phải không nhỉ Nhưng mộng du thì làm sao Có thể có những động tác mạnh như thế được Góc nhìn hỏi Hắn vẫn còn ấn tượng cực mạnh Với những hành động đêm hôm qua của Quyết Vâng, em cũng không hiểu nữa anh ạ. Như trước đây, em từng kể với anh đấy. Có một dạo, đêm nào em cũng mơ mình lạc vào một phòng trong dãy nhà hoang. Giờ thì em biết đấy là phòng số 3 rồi. Tuy nhiên, giấc mơ đấy cũng chỉ diễn ra một thời gian, sau đấy nó cũng không lặp lại nữa. Nhưng từ đó trở đi, đêm nào em cũng mơ thấy mình đang đứng trước một gian điện thờ. Không nói, chắc anh cũng biết đó là đâu rồi phải không? Sau mỗi giấc mơ như vậy Tỉnh dậy em cảm thấy người mệt mỏi Chân tay rã rời Sợ hơn nữa là cửa phòng Trước khi đi ngủ bao giờ em cũng khóa cẩn thận Nhưng lúc tỉnh dậy Cửa vẫn đóng Nhưng khóa thì đã được mở tự bao giờ Lờ mờ Cảm thấy mình bị bỗng rung Em khóa cửa Và đưa chìa khóa nhờ bạn hàng xóm kết hộ Đúng là đêm đấy Em không mơ thấy giấc mơ ấy nữa Và giấc ngủ cũng ngon hơn Nhưng lúc tủng dậy, thì thấy phòng bị lục tung lên, như nhà có trộm vậy. Quyết vừa kẻ, vừa bóp hai bàn tay lên chán. Cậu cảm thấy mệt mỏi và chán trường sau tất cả những cú sốc vừa rồi. Hình như không phải là mơ, cũng không phải mộng du. Theo những gì cháu vừa kể và cái cách cháu nhìn ta đêm hôm qua khi đưa ta về nhà, ta cảm thấy được rất rõ ràng. Bà hậu nói khuôn mặt bà đã trở nên có sinh khí hơn. Nếu vậy, không lẽ đêm nào chó cũng bị ma nhập? Quyết hỏi lại, cậu thế dùng mình khi nghĩ đến khả năng ấy? Không phải thế, vấn đề là trong chó có đến hai con người. Bà hậu nói một cách chậm rãi, có vẻ như bà muốn xem phản ứng đến từ Quyết. Cả Quyết lẫn góc nhìn giật mình, họ chưa hiểu ý bà hậu muốn nói gì. Tuy vậy, họ không hỏi và chờ bà hậu tiếp tục câu chuyện. Nói là hai con người thì hơi quá. Thực ra vẫn chỉ là một người thôi, nhưng là một Quyết trong quá khứ và một Quyết hiện tại. Quyết quá khứ là một người nào đó từng tồn tại. Còn Quyết hiện tại thì chúng ta đều đã biết. Quyết của quá khứ có lẽ có một sự gắn bó đặc biệt nào đấy với khu điện thờ và nghĩa trang làng ta. Do những nhân duyên đặc biệt mà phần quá khứ từ tiền kiếp ấy bỗng trở lại thao túng Quyết hiện tại. Nếu khoa học giải thích, họ sẽ gọi đây là bệnh tâm thần phân liệt hay thần kinh đa nhân cách. Tuy nhiên, cháu cũng đừng lo lắng quá. Ta nghĩ sau sự kiện đêm qua, có lẽ phần tiền kiếp đó của cháu sẽ không trở lại nữa đâu. Bà hậu vừa giải thích vừa chấn an Quyết. Quyết thở ra một hơi nặng nề. Cậu cúi mặt xuống và nói, cháu cũng hy vọng là thế. Dù cho cách tiền kiếp ấy là gì, cháu cũng căm ghét nó. Cháu cảm thấy mệt mỏi và chán trường lắm rồi Giọng Quyết trở nên nặng nề Hiểu được cảm giác của Quyết Khi trải qua tấm thảm kịch vừa rồi Góc nhìn lựa lời an ủi cậu ta Thôi em ạ Đằng nào thì mọi việc cũng qua rồi Đừng nên nghĩ đến làm gì nữa cho thêm nặng người Không phải việc của ngươi Quyết bất ngờ đứng thẳng người dậy Nói bằng cái giọng trầm hùng truyền cảm Như xoáy vào tai người khác Hành động bất ngờ đấy của Quyết khiến góc nhìn chết khiếp. Hắn vội bật dậy, nhảy lùi ra hẳn một bên. Bà hậu cũng giật mình, bà nếp lưng vào thành ghế, ngẩng mặt lên nhìn hắn với ánh mắt ngỡ ngàng. Chúng mày đuổi ta, vô ích thôi. Nói đến đây, Quyết phá lên cười bằng một giọng cười hoành tráng, tưởng như đã không còn tồn tại ở thế kỷ 21. Sau chẳng cười, giọng Quyết bất chợt trở nên nhỏ nhẹ hơn. Nói vậy thôi, ta cũng chẳng còn lý do gì để tồn tại. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, chỉ có hiện tại mà thôi. Ta là Quyết, mà Quyết cũng là ta. Ta có cố níu kéo cái quá khứ, cũng chả ích gì. Ta trở lại, cũng chỉ để giải đáp nốt thắc mắc trong lòng các ngươi. Ta, Nguyễn Kế, là Tôn Thất, và cũng là một vị tướng nhà Tây Sơn... Sau khi nhà Tây Sơn bị lật đổ Ta đến lách lạ Và qua đời trong khu nghiết địa làng này Ta cảm cái ơn của dân làng này Bao nhiêu thế hệ qua Đã thờ phụng ta Cũng như những người nhà Tây Sơn khác Tuy nhiên Khi Duyên đến Ta không thể tự định đoạt số phận Mà tái sinh trở thành anh chàng quyết Như các người đã biết Các người cũng đừng tức giận Khi ta đối xử thô bạo với đàn bà, Vì ở thời đại của ta, Người ta đều nghĩ rằng, Đàn bà và tiểu nhân khó dạy. Đa số đàn bà, Chỉ là một lũ hạ cấp, Ti tiện và ngu dốt. Thôi, Chào các ngươi, Ta phải trở về với ta, Của thời hiện tại. Nói đến đó, Quyết rũ già ngã xuống ghế, Cậu lắc lắc đầu, Ngởng mặt lên ngơ ngác nhìn mọi người Vậy là chuyện của Quyết Coi như tạm thời ổn thỏa Sau khi an ủi Và giải thích cho cậu Những chuyện vừa rồi Bà Hậu chuyển câu chuyện sang hướng khác Với các cháu Mọi chuyện như vậy là tốt rồi Còn với cô Nó vẫn chưa chấm dứt Cô phải trả giá cho những tội ác cô đã làm Tham gia vào đường dây ma túy Như các cháu đã biết không chỉ có gia đình Phương, còn có chồng cô và cha của cô bé Linh nữa. Cuộc đời ta đã mắc hai sai lầm lớn. Thứ nhất là lập gia đình. Việc này trái với quy định của một người được chọn làm thầy trông coi khu hầm mộ. Thứ hai, cô đã siêu lòng khi nghe chồng mình thuyết phục tham gia vào đường dây tội ác, còn mang khu hầm mộ linh thiêng ra làm nơi cất giấu ma túy. Giờ đây Đã đến lúc cô phải trả giá Cô chỉ tiếc nhất cho cậu bé Cường Nó là một thằng bé hết sức tốt bụng Và ngoan ngoãn Giá như Nói đến đây Bà hậu bật khóc Vậy cô định sẽ thế nào Góc nhìn hỏi Hắn cũng cảm thấy ái ngại phần nào Cho số phận của người đàn bà Có bản chất nhân hậu này Cô đã có dự tính Gây ra tội thì phải trả thôi, không còn cách nào khác. Của chúc các cháu gặp nhiều may mắn trên đường đời và sự nghiệp. Bà hậu bậm môi lại, thái độ của bà trở lên rất khoan.